Chương 201, Khó sinh, Trần Mạn Nhu suy nghĩ một ngày, rốt cục nghĩ được một biện pháp thực ổn thỏa, tìm người mời Hoàng thượng tới, Trần Mạn Nhu nói ra ý nghĩ của mình gần đây thân mình Hoàng Thái Hậu luôn không tốt, cho nên muốn tìm vài người vì Hoàng Thái Hậu sao chép kinh Phật, Đường Uyển Nhi là chất nữ từ An Thái Hậu, nhiệm vụ quan vinh mà vĩ đại này, tự nhiên là có một phần cho Đường Uyển Nhi, nếu Đường Uyển Nhi muốn sao chép kinh Phật, Tự nhiên là không thể để cho Bùi gia cô nương ở một bên chết cùng, cho nên Bùi gia cô nương lập tức bị trục xuất ra cung. Hoàng thượng bí hiểm nhìn Trần Mạn Nhu, thấy Trần Mạn Nhu có chút chột dạ, mới cười gật đầu đáp. Ban đầu chậm nghĩ, hai năm nay thân mình thấy hậu có chút không tốt, có thể là phong thủy trong cung có thay đổi, đang định thỉnh vài đại sư vào cung làm một tràng cúng bái hành lễ, nếu Mạn Nhu có chủ ý tốt như vậy, cũng không cần thỉnh đại sư. Chỉ để cho đường chiêu dung các nàng sao chép kinh Phật, sau đó đưa đến Pháp Hoa Từ, thỉnh cao tăng khai quan, sau đó thỉnh trở về cung phụng là được. Trần Mạng Nhu cười gật gật đầu, ưm, thiếp cảm thấy, vì Thái hậu nương nương cầu phúc, đường chiêu dung các nàng khẳng định là rất thích ý. Ngày thường, mấy người đường chiêu dung cũng thực hiếu kính Thái hậu nương nương, chính là Thái hậu nương nương bên kia, hoàng thượng cười gật gật đầu, ngươi không cần lo lắng, Thái hậu nơi đó, đều có trẫm đi nói. Ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thai, ngày khác sinh cho trẫm một hoàng tử không công mập mạp là được, thông minh đáng yêu giống tiểu tứ, mặt trần mạng nhu đỏ lên, không nói tiếp, vạn nhất sinh ra tiểu công chúa, làm giống như mẹ ruột là nàng, cho từ vĩnh thọ cung đi ra, hoàng thượng trực tiếp đi từ an cung, sau đó, thánh chỉ liền ban ra, bởi vì cầu phúc cho thái hậu nương nương, các cung phi, đều phải bắt đầu sao chép kinh Phật, mỗi người ít nhất sao chép một trăm cuốn. Sao chép nhiều hơn thì có thưởng, thì hoàng thượng chưa nói hậu quả sao chép thiếu, cũng không ai dám hỏi, vì bảo đảm kinh Phật không sẽ xuất hiện chữ sai hoặc là vết bẩn, thậm chí hoàng thượng còn nói, ngẫu nhiên sẽ kiểm tra thí điểm, nếu không hề có tâm cung kính, hừ hừ, rốt cục trần mạng nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại nàng vừa không cần đi thỉnh an, cũng không cần được người thỉnh an, lại càng không cần thường thường nghe đường uyển nhi các nàng truyền một ít tin tức đến đây. Cho dù lúc này muốn đến ngự Hoa Viên đi dạo một chút, trên cơ bản cũng sẽ không có đại sự gì, bởi vì, tất cả cung phi đều bận rộn sao chép kinh Phật. Tuy rằng Hoàng thượng nói, chỉ cần 100 cuốn là được, nhưng là, Hoàng thượng cũng nói, vượt qua thì có thưởng, cho dù là không có thưởng, vì ở trước mặt Hoàng thượng cùng Thái Hậu có ấn tượng tốt, các nàng cũng phải vượt qua a. được rồi, cho dù các nàng không cần này phần thưởng, không cần Hoàng thượng cùng Thái Hậu có ấn tượng tốt. Nhưng là người khác đều càng nhiều càng tốt, Ngươi chỉ sao chép một trăm cuốn thì không viết tiếp, cái đó không riêng gì không có ấn tượng tốt liền xong việc, ngày thư thái, cũng bất quá là Trần Mạng Nhu tinh thần tốt một chút, mang thai cũng không tốt lên, bởi vì mùa hè đến, để ít bồn băng Trần Mạng Nhu không thoải mái, để nhiều bồn băng thì sợ đứa nhỏ không thoải mái, ngắn ngủi mấy tháng, Trần Mạng Nhu gầy một vòng lớn, hiện tại Hoàng thượng mỗi ngày đều tới Vĩnh Thọ cung chuyển một vòng. Ánh mắt nhìn Trần Mạn Nhu bụng rất mang theo vài phần lo lắng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, rốt cục nhịn đến tháng 10, thời tiết bắt đầu chậm rãi mát mẻ lên, Trần Mạn Nhu lại có phiền não mới rồi toàn thân phù thủng, ấn một ngón tay xuống, trên người sẽ xuất hiện một cái hố, hơn nửa ngày mới có thể khôi phục lại, làn da cũng trở nên trong suốt, không phải làn da quá tốt, mà là nhiều nước, Trần Mạn Nhu đi lại hai bước, trên người liền đau lợi hại. Nhưng là không đi động, bụng quá lớn, lại lo lắng thời điểm sinh sản có nguy hiểm, tiểu ngủ lúc này hoàn toàn không ly khai bên người Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu đi đến đâu, nàng liền theo tới đó, mà tiểu tứ, cũng mỗi ngày lui tới giữa sùng văn quán cùng vĩnh thọ cung, không đến thời điểm lạc thường, hắn sẽ không hồi nam tam sở, số lần Trần lão phu nhân đệ bài tử cũng càng nhiều, ở dưới sự lo lắng của một đám người, Trần Mạn Nhu sinh non, nguyên bản dự tính ngày sinh là tháng 11. Đến cuối tháng 10, lại bỗng nhiên phát động, ngày đó, còn vừa vặn là ngày đầu tiên vạn thọ tiết, hoàng thượng đang nhận Bách Quang Triều Bái, nghe Minh Tổng quản thông báo xong, ngay cả Bách quan Triều Bái sau Thịnh Yến cũng không để ý, xoay người liền đi hướng Vĩnh Thọ Cung, Trần Mạn Nhu đã được đỡ đến phòng sinh, bên ngoài có bốn đại nha hoàng canh giữ, bên trong còn có bốn đại nha hoàng, mặt khác còn có bà đỡ cùng ma ma đỡ đẻ Trần Mạn Nhu sớm chuẩn bị tốt. Ngay cả Lý Ngự Y đều đã cổng thùng thuốc thủ ở bên ngoài, thế nào, hoàng hậu tốt không, hoàng thượng vọt vào đến liền hỏi, Lý Ngự Y vội vàng đứng dậy, còn chưa hành lễ đã bị hoàng thượng bắt cánh tay, không phải nói còn một tháng nữa sao, tại sao hiện tại đã bắt đầu phát động, hoàng hậu có bị thương hay không, hồi hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cũng không lo ngại, lúc trước vi thần bắt mạch cho hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương là vì thai nhi quá lớn, Lúc này cơ thể người mẹ không chịu nổi, cho nên mới sinh non, cũng không phải nhân tố bên ngoài, Lý Ngự Y vội vàng nói, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, liền thấy Hoàng thượng càng khẩn trương, thai nhi quá lớn, nguyên bản Hoàng thượng cũng không biết thai nhi quá lớn đại biểu cho ý tứ gì, nhưng là, trong khoảng thời gian này hắn là mỗi ngày đều đến Vĩnh Thọ Cung, nghe nhiều hơn, tự nhiên cũng biết, thai nhi quá lớn, đối phụ nữ có thai mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Đối mặt với hoàng thượng mặt đen cùng áp suất thấp, lý ngự y cũng chỉ có thể chọn lời dễ nghe, hoàng hậu nương nương ngày xưa thân mình rất tốt, hẳn là sẽ không gặp chuyện không may, hoàng thượng đang định nói gì đó, đột nhiên nghe thấy thanh âm tiểu tứ, phụ hoàng, mẫu hậu đâu, mẫu hậu thế nào, ngươi tại sao trở lại, hoàng thượng nhăn mặt nhíu mày, trên mặt tiểu tứ còn mang theo lo lo lắng lắng, thuận miệng nói, ta nghe bọn hắn nói mẫu hậu muốn sinh, cho nên liền cùng tiên sinh xin nghỉ. Mẫu hậu hiện tại thế nào, có thể có nguy hiểm, hoàng thượng chưa kịp trả lời, chợt nghe bên cạnh truyền đến tiếng khóc ô ô ô, ta muốn mẫu hậu, ô ô, mẫu hậu, có phải mẫu hậu sinh bệnh hay không, mẫu hậu đâu, ta muốn mẫu hậu, hoàng thượng giận dữ, ai để cho ngủ công chúa tới đây, vú nương đâu, giáo dưỡng ma ma đâu, vài ma ma nhanh chóng vọt lại đây, một người kéo ngủ công chúa đi, một người nhanh chóng bồi tội, hoàng thượng còn muốn phát hỏa. Tiểu tứ lại khoát tay nói, các ngươi còn không nhanh đem ngủ công chúa đưa trở về, chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này chờ, tiểu ngủ tránh tay vú nương lại đây ôm chân tiểu tứ, ta không đi, ca ca, ta muốn nhìn mẫu hậu, mẫu hậu làm sao vậy, có phải mẫu hậu sinh bệnh hay không, tiểu tứ đưa tay nhu đầu nàng, mẫu hậu không phải sinh bệnh, là tiểu đệ đệ muốn ra, mẫu hậu ở trong phòng đâu, ngươi đi về chờ trước được không, ăn một bữa cơm, ngủ một chút, chờ ngươi tỉnh lại có thể thấy mẫu hậu cùng tiểu đệ đệ tiểu ngủ không muốn vừa vặn trong phòng truyền đến một tiếng la thê lương tiếng thân mình tiểu ngủ run run làm sắc mặt tiểu tứ cũng trắng vài phần hoàng thượng vội vàng đưa tay bế tiểu ngủ tiểu ngủ đừng sợ ngươi đi về ngủ trước được không phụ hoàng cam đoan mẫu hậu ngươi nhất định sẽ không có việc gì đợi lát nữa ngươi có thể nhiều tiểu đệ đệ dỗ liên tục rồi khuyên cuối cùng thêm vú nương này ép lôi kéo rốt cục đem tiểu ngủ đưa đi Hoàng thượng nguyên bản cũng định đem tiểu tứ đưa đi, dù sao tiểu tứ cũng còn chưa đến 10 tuổi, tiếng kêu của hoàng hậu trong phòng lại rất thê lương, vạn nhất làm cho tiểu tứ có bóng ma tâm lý, chỉ sợ ngày sau phương diện con nối giỏi của tiểu tứ sẽ không thuận lợi, chính là tiểu tứ có vẻ quật cường, lại xuất ra hiếu đạo, nói phải biết mẫu hậu sinh đứa nhỏ có bao nhiêu đau đớn, ngày sau mới có thể càng hiếu thuận mẫu hậu, nói như vậy, hoàng thượng cũng không dám làm cho tiểu tứ đi. Hai người liền canh giữ ở cửa, hoàng thượng từ bên trái đi đến bên phải, tiểu tứ từ bên phải đi đến bên trái, đụng cùng một chỗ, hoàng thượng cúi đầu nhìn một cái, tiểu tứ xoa xoa đầu, sau đó tiếp theo đều tự xoay quanh, ngự y, đã một canh giờ, rốt cuộc khi nào thì hoàng hậu có thể sinh, hoàng thượng rất táo bạo, lý ngự y rất bất đắc dĩ, hoàng thượng, ngày xưa thân mình nương nương rất tốt, nhất định sẽ không có chuyện gì, ngài đợi chút, vi thần lại viết phương thuốc cũng vô dụng, lúc này cũng không có bắt mạch, lý ngự y cũng chỉ có thể bằng kinh nghiệm viết phương thuốc đỡ đẻ, hoặc là viết phương thuốc ôn hòa bổ dưỡng, lấy qua cũng sẽ không có người nấu thuốc, lúc này, tiểu phòng bếp chỉ còn có hai đại cung nữ mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm ấm thuốc đâu, thuốc nấu bên trong đến thời điểm máu chốt mới có thể dùng là cứu mạng, sao có thể có thể để những dược liệu bình thường đó chiếm dược lô, huống chi, sản phụ sinh hài tử sinh trong một hai canh giờ. Đó hoàn toàn là chuyện nhỏ A, sinh một hai ngày mới có thể gọi là khó sinh, bất quá, lời này Lý Ngự Y không dám nói, lúc này sắc mặt Hoàng thượng đã đủ khó coi, nhưng là Lý Ngự Y không nghĩ tới, mình thực sự có tiềm chất miệng quả đen, thai này của Trần Mạng Nhu, thời gian một ngày thật đúng là không sinh được, đến rạng sáng ngày hôm sau, phải vào triều sớm, thanh âm trong phòng sinh cũng dần dần thấp đi, đứa nhỏ còn chưa có sinh ra, Hoàng thượng không nhúc nhích. Hai ngày này không cần vào triều, từ An Thái Hậu bên kia cũng chờ không được, nàng không thích Trần Mạng Nhu, hơn nửa Trần Mạng Nhu làm cho nữ nhân toàn hậu cung đều sao chép kinh Phật, giảm bớt số lần thị tẩm của đường uyển Nhi. Từ An Thái Hậu hoàn toàn không tính lại đây giữ Trần Mạng Nhu sinh đứa nhỏ, nhưng là, lần này nàng không thể không đến, bởi vì Hoàng Hậu khó sinh, nàng vẫn tương đối quan tâm cục thịt trong bụng Hoàng Hậu, càng không thể truyền ra tin tức không quan tâm con dâu, trọng yếu nhất là... Hoàng thượng cũng đã chết một hoàng hậu, lần này lại chết, khó tránh khỏi sẽ có lời đồn không dễ nghe truyền ra, vì thanh danh còn, nàng cũng phải lại đây nhìn một cái, không phải không nghĩ tới một lần giải quyết hoàng hậu cùng đứa nhỏ trong bụng nàng, nhưng là, hiện tại phân vị đường Uyển Nhi rất thấp, hoàng hậu có chết cũng không tới phiên đường Uyển Nhi, cho nên, từ An Thái Hậu chỉ có thể tới Vĩnh Thọ Cung, hoàng hậu thế nào, ánh mắt hoàng thượng đỏ bừng, lớn tiếng hỏi, Lập xuân bương bồn nước đi ra vội vàng hành lễ, nương nương lúc này có chút chống đỡ không được, cầu hoàng thượng cứu mạng, từ an thái hậu vội vàng nói, ai ra nơi đó còn có một cây sâm núi trăm năm, nhanh lấy lại đây cho hoàng hậu dùng, hoàng thượng cũng lập tức nghĩ tới, lập tức quay đầu phân phó, lưu thành, đi đem nhân sâm trong tư khố của Trẫm lấy lại đây, lưu thành cũng không hỏi cụ thể, chạy vội đi càng thanh cung mở tư khố, tiểu tứ dụi mắt, lâu mắt, ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, phụ hoàng, mẫu hậu sẽ không có việc gì đúng không? Mẫu hậu khẳng định luyến tiết ta cùng tiểu ngủ, cũng luyến tiết phụ hoàng, cho nên mẫu hậu nhất định sẽ hảo hảo đúng không? Hoàng thượng xoa xoa đầu tiểu tứ, nửa ngày mới dùng sức gật gật đầu, đúng, mẫu hậu ngươi khẳng định sẽ luyến tiếc của chúng ta, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Chương 202 Xuất huyết, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương khó sinh, nô tỳ làm hết sức. Chỉ có thể bảo trụ một người, xin hỏi Hoàng thượng, bà nở vội vã đi ra hành lễ, đụng đầu trên mặt đất, thanh âm hoảng sợ hỏi, sắc mặt Hoàng thượng trắng nhợt, thân mình trao đảo, tất cả mọi người im lặng xuống, một lát sau, đột nhiên nghe thấy tiếng la của tiểu tứ, ta muốn mẫu hậu, phụ hoàng, ta muốn mẫu hậu, sắc mặt từ An Thái Hậu trầm xuống, hôi nháo, đó là đích tử của Hoàng thượng, ánh mắt tiểu tứ đều hồng nhìn từ An Thái Hậu. Trong lòng từ An Thái Hậu nhất thời hư không, lại không nói ra được, tất cả mọi người nhìn Hoàng thượng, ngón tay Hoàng thượng khẽ run. hơn nửa ngày nói không nên lời, bà đỡ nhịn không được thúc giục, Hoàng thượng, lúc này Hoàng thượng mới như là bị bừng tỉnh, dừng một chút, trên mặt hiện lên kiên định, bảo vệ người lớn, Hoàng thượng hồ đồ, từ An Thái Hậu nhíu mày, Hoàng thượng quay đầu nhìn xem từ An Thái Hậu, đưa tay nhu đầu tiểu tứ, trẫm đã có đích tử, húng hồ. Chẳng có bảy đứa con trai, vài cung nữ canh giữ bên ngoài nghe xong lời hoàng thượng, chỉ cảm thấy trong lòng buông lỏng, Lập Xuân vội vàng đi vào, lúc này tinh thần Trần mạn Nhu đã có chút không rõ ràng lắm, bà đỡ hoang mang rối loạn vây quanh bên người Trần mạn Nhu, một bà đỡ ngẩng đầu nhìn Lập Xuân, cô nương, làm cho hoàng hậu nương nương tỉnh lại mới được, nếu là hoàng hậu nương nương không tỉnh lại, chỉ sợ, không riêng gì đứa nhỏ, ngay cả người lớn cũng không bảo đảm, Lập Xuân khẽ cắn môi. Ra dấu liếc mắt nhìn lập hạ một cái, lập hạ đi đến cậy mở miệng trần mạng nhô miệng, lập xuân vừa đổ một bát xúc vào trong, vừa nói nhỏ, đương nương, ngài nhanh chóng tỉnh lại đi, hoàng thượng nói, muốn bảo vệ người lớn, nếu ngài không tỉnh lại, tiểu hoàng tử có thể không bảo đảm, lập thu ở bên cạnh ấn nhân trung trần mạng nhu, rốt cục đem người cứu tỉnh, trần mạng nhu ngẩn đầu, chỉ cảm thấy thân mình như sắp bay lên, mơ mơ hồ hồ nghe thấy lập xuân, cảm thấy nhất thời giật mình. Thân mình liền trầm trầm, hoàng thượng nói, bảo vệ người lớn, thanh âm Trần Mạng Nhu gần như nghe không thấy, may mắn Lập Xuân vẫn chú ý Trần Mạng Nhu, nhìn khẩu hình cũng có thể nhìn ra được, vội vàng gật đầu, nương nương, ngài nên kiên trì chịu đựng, lúc này Lý Ngự Y đã mở phương thuốc, phòng bếp đang nấu thuốc, nếu lúc ấy ngài còn không có chống đỡ được, tiểu hoàng tử có thể, đến lúc đó Trần Mạng Nhu phải uống xong thuốc kia, tiểu hoàng tử liền không bảo đảm, chưa hết lời. Trần Mạng Nhu đoán cũng có thể đoán ra vài phần, nhất thời nghĩ đến hài tử của mình có khả năng không bảo đảm, cơ thể kiệt lực, bỗng nhiên liền có thêm vài phần lực lượng, lúc này lại đột nhiên nghe thấy tiếng khóc kêu của tiểu tứ cùng tiếng kêu của tiểu ngủ bên ngoài. Trần Mạn Nhu nghĩ đến hậu quả mình không qua nổi một cửa này, trên người lạnh lùng, bỗng nhiên liền thêm vài phần dũng khí, cứng rắn chống đỡ không cho mình nhắm mắt lại, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn bà đỡ, lại đến, nhất định phải bảo trù đứa nhỏ. Bà đỡ cũng am hiểu sâu lực lượng tinh thần vĩ đại, vừa ở bên cạnh liên miên càng nhằn nói tiểu hoàng tử mau ra đây, làm cho Trần Mạng Nhu nghĩ đến tứ hoàng tử cùng ngủ công chúa ở bên ngoài, vừa có kỹ xảo nhu bụng Trần Mạng Nhu, đã qua hơn một ngày, nước ối đã chảy khô, nếu thật sự cứ như vậy, đến lúc đó nói không chừng sẽ là một sát hai mạng, cho nên, nhất định phải đem đứa nhỏ sinh ra, Trần Mạng Nhu cho lập xuân lại lấy đến mấy miếng sâm, trong miệng ngậm thượng hai miếng. Đang chuẩn bị phát động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại bảo lập thu đến đây, để cho nàng cầm châm đâm vào trên ngón tay mình, kiên quyết không thể lại mê, nương nương, dùng sức, đã thấy đầu, bà nợ ở một bên kêu, một người khác tiếp tục nhu bụng, tần suất chuyển động của hoàng thượng ở bên ngoài cũng đề cao, tiểu tứ đeo ở phía dưới cửa sổ, dùng sức hướng vào bên trong kêu, mẫu hậu, ngươi không thể bỏ lại chúng ta, còn có tiểu đệ đệ, mẫu hậu ngươi tỉnh tỉnh, mẫu hậu. Ngươi đáp ứng con, làm cho con một kiện y phục đầu, mẫu hậu ngươi không thể nuốt lời à, tiểu ngủ ở một bên dụi mắt khóc lớn, ta muốn mẫu hậu, ta muốn mẫu hậu, mẫu hậu, ô a, ta muốn mẫu hậu, các loại tiếng khóc, ẩm ỉ làm trần mạng nhu đau đầu, muốn nhắm mắt cũng nhắm không hơn, lại lo lắng lúc này tiểu ngủ thấy tình huống mình sinh sản, về sau có thể lưu lại bóng ma hay không, lại nghĩ nếu tiểu tứ không có mẹ ruột, ngày sau sẽ trở thành bi ngắm. Nói không chừng phải giống như giận nhưng không hay ho kia, các loại suy nghĩ xẹt qua trong lòng, đầu ngược lại thanh tĩnh hơn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, người trong phòng xoay quanh, người ngoài phòng cũng xoay quanh, mắt thấy phương thú lý người y viết đã được nấu tốt, đột nhiên nghe thấy trong phòng hô một tiếng, nương nương, đầu tiểu hoàng tử đã ra, nhanh, lại thêm sức, một hồi tiểu hoàng tử có thể đi ra, những lời này không riêng gì làm chơi trên người trần mạng nhu thêm khí lực. Bên ngoài sắc mặt hoàng thượng cũng hơi dịu đi một ít, đầu đi ra, còn lại liền có vẻ thuận lợi, không đến thời gian một nén nhang, chợt nghe gặp bà đỡ hưng phấn hô, "Chúc mừng hoàng hậu nương nương, sinh tiểu hoàng tử không công mập mạp." Tận lực bồi tiếp là một tiếng khóc nỉ non nhược nhược, tiếp theo đột nhiên liền chuyển thành to rõ hơn, thật giống như là lúc trước khó sinh, hoàn toàn không tạo thành ảnh hưởng gì với hắn. Hoàng thượng nghe xong thanh âm này, tim đập tùng tùng, lập tức cao giọng hỏi: Hoàng hậu đâu, hoàng hậu như thế nào, nhanh, không tốt, hoàng hậu nương nương xuất huyết nhiều, trong phòng yên lặng, đột nhiên một bà đỡ hô to, Lý Ngự Y biến sắc, lập tức cầm bút lông bắt đầu viết phương thuốc, sau đó dược đồng chạy vội đem phương thuốc đưa đến phòng bếp, bất quá, lúc trước Vĩnh Thọ Cung cũng có chuẩn bị, sơ vụ ở bên trong nhìn sơ qua phương thuốc, đem một hộp thuốc lấy xuống dưới ôm đến trước mặt Lý Ngự Y ở bên ngoài, cái này cũng là thuốc cầm máu, Lý đại nhân nhìn xem này có thể dùng hay không, Lý Ngự Y cúi đầu ngửi ngửi, lại nhìn nhìn Dược Phương, liên tục gật đầu, "Có thể, nhanh mang vào, một hồi ta đi vào bắt mạch cho hoàng hậu nương nương, lại sửa phương thuốc." Sơ Vũ gật gật đầu, cũng không hành lễ với những người khác, trực tiếp ôm cả hộp thuốc đi vào, phía sau Sơ Vân cầm bát đi vào theo, người trong phòng sinh chia làm hai bát, một bát là hai bà đỡ mang theo hai cung nữ thoa bên ngoài người cho bát hoàng tử. Một bát là những người còn lại vây quanh Trần Mạng Nhu rửa sạch phía dưới nhân tiện cầm máu, chén thuốc kia được đưa đến bên miệng Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu hầu như uống không vào, chỉ có thể là cho người bóp cầm, từng muỗng từng muỗng cường ngạnh đổ vào. Lập Xuân đem tiểu hoàng tử bao bọc kỹ lưỡng ôm đến bên người Trần Mạng Nhu, dùng sức vỗ tiểu hoàng tử một chút, làm cho tiếng khóc của tiểu hoàng tử lớn hơn một ít, nương nương ngài tỉnh tỉnh, ngài trăm ngàn lần không thể ngủ a tiểu hoàng tử còn cần ngài nha. Đương nương, ngài mở to mắt nhìn một cái a, tiểu hoàng tử đang khóc nháo tìm ngài nhà, hoàng thượng ở bên ngoài nghe đến nóng lòng, chuyển tới cửa, nhất chân muốn đi vào, phía sau từ an thái hậu gắt gao túm hắn, hoàng thượng, ngươi không thể vào, phòng sinh dơ bẩn, nếu ngươi va chạm, ai ra làm sao bây giờ, cửa bị mạnh mẽ đẩy ra, một bà nở đi ra, hoang mang rối loạn hành lễ, sau đó ngẩn đầu tìm lý ngự y, lý ngự y đâu, nhanh. Mau tới bắt mạch cho hoàng hậu nương nương, lúc này trong phòng đã thu thập không sai biệt lắm, trước giường cũng che bình phong, cho nên ngự y cũng có thể đi vào bắt mạch, lý ngự y sách hòm thuốc của mình, hai ba bước đi vào, đem khăn lụt khoác lên trên cổ tay Trần Mạng Nhu, tĩnh tâm bắt đầu bắt mạch, trước mặt hắn có cái rương nhỏ, phía trên bày bút viết mực, lý ngự y ngưng thần, cầm bút lông nhanh chóng lại viết một phương thuốc, động tác dược động nhanh hơn, lập tức đem phương thuốc đưa đến phòng bếp. Hoàng hậu cũng có tư khổ, bên trong các loại dược liệu đầy đủ hết, lúc trước Trần Mạn Nhu đã đem dược liệu có khả năng sẽ dùng đều đưa đến tiểu phòng bếp, cho nên lúc này dược đồng chỉ cần theo phương thuốc mà hốt thuốc là được. Sơ vân cùng sơ vũ biết dược thiện, tự nhiên cũng là nhận biết dược lực, dưới loại tình huống này, khả năng có thể dở trò quỷ trên cơ bản là không có, Trần Mạn Nhu đem hết thảy đều an bài thực thỏa đáng, sai lầm duy nhất, chính là mình gặp tình huống khó sinh cùng với hậu sản xuất huyết nhiều. Thời gian ở thời điểm bận rộn luôn bay nhanh, từ An Thái Hậu ở trong này giữa nửa ngày, có chút chống đỡ không nổi nữa, Hoàng thượng nhân cơ hội khuyên nhũ, mẫu hậu, canh giờ không còn sớm, ngày lớn tuổi, thân mình chỉ sợ chống đỡ không được, không bằng đi về nghỉ ngơi trong chốc lát trước, từ An Thái Hậu chần chờ một chút, đưa tay vỗ vỗ cánh tay Hoàng thượng, Hoàng thượng bồi ai ra trở về nghỉ ngơi đi, nhân tiện dùng chút đồ ăn sáng. Ai gia nhớ rõ hoàng thượng ngày hôm qua nhưng là ngay cả bữa tối cũng không có dùng, ai gia biết ngươi lo lắng hoàng hậu, chính là hoàng thượng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đứng đầu một quốc gia, thân thể của ngươi là trọng yếu nhất, húng hồ nếu là để cho hoàng hậu biết ngươi vì nàng mài chậm trễ bản thân, hoàng hậu chẳng phải là cũng sẽ ấy nấy khó an, hoàng thượng có chút chần chờ, từ an thái hậu tiếp tục nói, một buổi tối hôm qua ngươi cũng chưa chọt mắt, lúc này cũng trở về nghỉ ngơi một chút. Hoàng hậu nơi này có đám người lý ngự y, hoàng thượng không cần phải quá lo lắng, húng hồ, hoàng hậu các nhân thiên tướng, nhất định là có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này, hoàng thượng không cần lo lắng, hoàng thượng khoát tay, mẫu hậu đi về nghỉ ngơi trước đi, trẫm nhìn tiểu hoàng tử rồi trở về, lúc này từ An Thái Hậu mới nhớ tới đến còn chưa có xem tiểu hoàng tử mới sinh ra, cũng thuận thế nói đến, cho ai ra cũng nhìn tiểu tôn tử của ai ra, bà đỡ bé đứa nhỏ đi ra. Hoàng thượng cúi đầu nhìn, tiểu hoàng tử cùng những hài tử vừa mới sinh ra khác giống nhau, đều hồng hồng, toàn thân nhiều nếp nhăn, chỗ duy nhất không giống, ước chừng là cái đầu tiểu tử này, khó trách hoàng hậu sẽ khó sinh, đứa nhỏ này vừa nhìn liền so với tiểu hài tử mới sinh khác lớn hơn một nửa, hoàng thượng vui sướng mình lại được một đích tử, lại thập phần lo lắng tình trạng hoàng hậu sinh tử chưa biết, nhìn tiểu hoàng tử, cảm giác trong lòng thật là có chút phức tạp. Chỉ đưa tay sờ sờ hai má tiểu hoàng tử, từ an thái hậu trái lại thật cao hứng, đứa nhỏ này cùng hoàng thượng ngày bé thật là giống, cái trán miệng, quả thực chính là bộ dáng hoàng thượng ngày bé, khen một hồi, chung quanh không có người phụ họa, hoàng thượng còn mãi chú ý phòng sinh, tiểu tứ tiểu ngủ lại quan tâm mẫu hậu bọn họ, đối với tiểu đệ đệ làm cho mẫu hậu chịu tội thật có chút không thích không được tự nhiên, cho nên từ an thái hậu cũng hiểu được có chút không có ý nghĩa. Chỉ đem đứa nhỏ trả lại cho bà đỡ, vú nương đã chuẩn bị tốt, hồi thái hậu nương nương, đã chuẩn bị tốt, bà đỡ vội vàng nói, từ an thái hậu gật gật đầu, lại hỏi vài câu, liền chuẩn bị hồi từ an cung, thấy hoàng thượng không có ý tứ rời đi, cảm thấy tức giận vài phần, nhưng ngẫm lại hoàng hậu còn chưa biết thế nào, trong lòng liền có một chút cảm giác cân bằng, chờ xe liễn của từ an thái hậu đi xa, hoàng thượng ở bên ngoài tạm dừng trong chốc lát, nâng tay muốn đẩy cửa phòng. Tất nhiên hắn biết phòng sinh dơ bẩn, nam nhân không thể vào, nhưng là, hắn lại thực vướng bận nữ nhân bên trong kia, người luôn dễ dàng ở thời điểm sống chết trước mắt suy nghĩ cẩn thận một vài thứ. Cho dù người sinh con gần chết không phải là mình, mà là người cùng mình có quan hệ, lúc trước, người trong phòng gần như phải chết, là hoàng hậu của hắn, là thê tử trong lòng hắn vẫn cảm thấy kiều kiều tiểu khả ái, vĩnh viễn mang theo tươi cười trên mặt, nhận thấy mình có khả năng sẽ mất đi nàng. Hoàng thượng mới ý thức được, nguyên lai mình không muốn mất đi nàng. Chương 203, kinh khủng, tiểu tứ cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Hoàng thượng, bởi vì lúc trước các phi tầng đều bị lệnh cưỡng chế không cho phép đến Vĩnh Thọ Cung, cho nên lúc này người canh giữ Vĩnh Thọ Cung, đều thực tin cậy, nhìn thấy hai người đẩy cửa đi vào, ai cũng không lên tiếng ngăn cản, trái lại Lý Ngự Y đang bắt mặt cho Trần Mạn Nhô bị hoảng sợ, đang muốn đứng dậy hành lễ, Hoàng thượng đè bàn tay, Hoàng hậu như thế nào, hồi Hoàng thượng, đã cầm máu, chỉ cần nương nương trong vòng ba ngày không có tình huống xuất huyết, ngày sau liền không có vấn đề, nói xong, lại có chút do dự nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng nhìn nhìn hắn, xoay người đến phía sau bình phong nhìn Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu lúc này bất quá là được thu thập sơ qua, trên đầu có một lớp mồ hôi ẩm ướt tóc dán tải trắng cùng hai hai bên má, sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi cũng không có một chút màu sắc, mắt nhắm chặt. Đang hôn mệ bất tỉnh, trên người còn có một mùi máu tươi rất nồng, hình tượng thật sự không đẹp, hoàng thượng nhìn trong chốc lát, vương ngón tay ở trên mặt Trần Mạng Nhu miêu tả một lần, xoay người ở trên trán Trần Mạng Nhu hôn một cái, quay người lại vừa vặn đụng phải tiểu tứ, hoàng thượng ho nhẹ một tiếng, hơi có chút không được tự nhiên, mẫu hậu ngươi quá mức mỏi mệt, đang nghỉ ngơi, ngươi đừng quấy rầy mẫu hậu ngươi, đi nói với tiểu ngủ, làm cho nàng ngừng khóc. Tiểu tứ chính mắt nhìn thấy Trần Mạng Nhu, lại nhìn ngực Trần Mạn Nhu có Phật Phòng, lúc này mới đỏ hồng mắt gật gật đầu, đi ra bên ngoài dỗ tiểu ngủ, Hoàng thượng từ phía sau bình phong đi ra, nhìn Lý Ngự Y, có gì cứ việc nói thẳng, rốt cuộc Hoàng hậu thế nào, muốn dùng thuốc gì, ngươi nói thẳng, Trẫm muốn ngươi không tiếc hết thảy đại giới, nhất định cứu Hoàng hậu trở về, Hoàng thượng bớt giận, vì thần có nắm chắc cứu Hoàng hậu nương nương trở về, chính là... Lần này hoàng hậu nương nương sinh sản làm bị thương thân mình, cho dù là cứu về, ngày sau muốn sinh đứa nhỏ tiếp, khả năng cũng không cao, Lý Ngự Y trầm giọng nói, Trần Mạng Nhu năm nay cũng đã 28 tuổi, lần này thân mình bị hao tổn, ít nhất 7-8 năm mới có thể dưỡng trở về, lúc ấy đã gần 40, tuổi này cũng đã làm tổ mẫu người ta, tự nhiên là có khả năng sinh đứa nhỏ, hoàng thượng trầm mặt trong chốc lát, gật gật đầu đáp, vô phương. Ngươi chỉ cần cứu Hoàng hậu trở về là được, mặc kệ dùng thuốc gì, đều đến hỏi Lưu Thành mà lấy, trầm muốn Hoàng hậu kiện kiện khang khang, chờ Hoàng hậu tỉnh lại, ngươi lại viết phương thuốc cho Hoàng hậu điều trị thân mình. Lý Ngự Y lên tiếng, lại bắt mạch cho Hoàng hậu, lần thứ ba đổi phương thuốc, đến buổi tối, Lý Ngự Y cũng chưa thể rời Vĩnh Thọ Cung, chỉ ở tại sườn điện, phòng người Trần Mạng Nhu đột ngột phát sinh tình huống khác, mà khác đám người thành Ngự Y cũng đều không thể rời đi. Toàn bộ bị nhốt tại sườn điện, hoàng thượng không thể không rời đi, lúc trước từ An Thái Hậu đã nói như vậy, sau đó còn phái người đến đây, nếu hoàng thượng còn không ly khai, chỉ biết sẽ mang đến phiền toái cho Trần Mạng Nhu. Trần Mạng Nhu hôn mê một lần, liền trực tiếp hôn mê ba ngày, ngày thứ tư, Lý Ngự Y viết phương thuốc cũng dần dần ổn định, chỉ nói uống một tháng không cần đổi phương thuốc, ngày sau điều dưỡng ôn hòa là được, Trần Mạng Nhu nhìn nhìn Lập Xuân, nhẹ giọng nói một câu. Lập Xuân lập tức gật gật đầu, lau nước mắt đi ra hành lễ với Lý Ngự Y, lần này phải đa tạ Lý Ngự Y, nếu không có Lý Ngự Y, nương nương chúng ta cũng sẽ không tốt nhanh như vậy, đại ân của Lý Ngự Y, cho nô tì cúi đầu, sau khi lễ xong, tự nhiên là thưởng một đại hồng bao, sau đó, Hoàng thượng bên kia cũng ban thưởng không ít đồ vật qua, Trần Mạng Nhu vương tay sờ sờ đầu tiểu ngũ đang ghé vào bên cửa sổ, nghiêng đầu hỏi, đứa nhỏ đâu, có khỏe không? Là nam hài hay là nữ hài, lúc trước đứa nhỏ mới từ trong thân thể nàng đi ra, nàng liền ngất đi, cho nên cũng không biết được giới tính đứa nhỏ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, mẫu hậu, ngươi sinh một tiểu đệ đệ Nga, bộ dáng thực xấu, tiểu ngủ ở một bên quyệt miệng nói, túm tay Trần Mạng Nhu không buông ra, mẫu hậu, ngươi sẽ không ngủ nữa có phải không, cũng sẽ không không để ý tới ta đi, ưm, mẫu hậu sẽ không không để ý tới ngươi. Trong lòng Trần Mạn Nhu rất thương tiếc tiểu ngũ bị đọa, vội vàng đem nàng ôm trong ngực an ủi, ca ca ngươi đầu, ca ca bị phụ hoàng kêu đi rồi, tiểu ngũ biểu môi mất hứng, vừa rồi thời điểm Trần Mạn Nhu hỏi đứa nhỏ, lập thu đến cách vách kêu vú nương, lúc này vừa vặn vú nương bế bác hoàng tử đi qua, tiểu ngũ bị tả lót nhỏ hấp dẫn ánh mắt, trong giây lát lại cao hương lên, vỗ dường cười nói, đem đệ đệ đệ ở chỗ này. Vú nương cung kính đem bát hoàng tử đặt ở bên người Trần Mạn Nhu, không đợi Trần Mạn Nhu nói gì, Tiểu Ngũ kinh ngạc trước, "Gì? Cùng lúc mới sinh ra không giống à, bồ dáng đệ đệ xinh đẹp, béo béo tròn tròn." Trần Mạn Nhu đưa tay bế đứa nhỏ, cười hỏi, "Ngày hôm qua ngươi không nhìn đệ đệ, thấy không có chú ý." Tiểu Ngũ gật gật đầu nói, "Nàng vừa đến cũng chỉ đứng bên người Trần Mạn Nhu, lo lắng mẫu hậu nhà mình khi nào thì mở mắt ra." Làm sao có tâm tình xem đệ đệ xấu xấu trông như thế nào à, nương nương, tiểu hoàng tử rất nghe lời, rất ít khóc nháo, vú nương ở một bên cười nói, bất quá tiểu hoàng tử không thể rời nương nương quá xa, vừa tỉnh lại nhất định phải ở bên người nương nương, bằng không liền khóc nháo không ngớt, tiểu hoàng tử là cùng hoàng hậu nương nương mẫu tử tình thâm, một vú nương khác cũng cười lấy lòng, nương nương vừa tỉnh lại, tiểu hoàng tử cũng tỉnh theo đầu, mọi người cúi đầu nhìn, còn không phải sao. Đứa nhỏ được Trần Mạng Nhu ôm vào ngực, lúc này vừa vặn mở to mắt, mắt nhỏ đen lúng liếng, chính là không có tầm mắt, ánh mắt có chút tán loạn, bất quá, ước chừng là nghe thấy hương vị trên người mẹ ruột, cũng không khóc nháo, chỉ a a hai tiếng, quay đầu dùng sức hướng trong lòng Trần Mạng Nhu chui vào, tiểu ngủ ở một bên cười thoải mái, ai nha, đệ đệ thật đáng yêu a, đệ đệ, đệ đệ, ta là tỷ tỷ, gọi ta tỷ tỷ Nga, Trần Mạng Nhu cười điểm điểm trắng nàng đệ đệ còn nhỏ, chờ hắn một tuổi mới có thể kêu tỷ tỷ. bất quá, nếu ngươi mỗi ngày dạy hắn nói chuyện, hắn có thể mở miệng kêu tỷ tỷ sớm một chút. ta đây về sau mỗi ngày đều dạy đệ đệ nói chuyện. tiểu ngủ lập tức đáp, vương ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc hai má tiểu hài tử, thấy đệ đệ méo máu, nhanh chóng thu hồi ngón tay, làm ra bộ dáng vô tội ta cái gì cũng chưa làm. trần mạng nhu nhịn không được cười, chọc cười trong chốc lát, tiểu bác ước chừng là đói bụng. Há mồm khóc lên, Trần Mạng Nhu ôm hắn lung lay hai cái, cho người mang tiểu ngủ ra ngoài, trong biểu tình muốn nói lại thôi của Vú nương, cởi bỏ vạt áo tự mình cho tiểu bác uống sữa, cho tiểu bác ăn no, mới nhìn lướt qua bầu ngực nương. Các ngươi ngày thường chỉ cần để ý làm tốt bổn phận của mình thì tốt rồi, bản cung luôn luôn không thích trừng phạt người khác, các ngươi làm tốt, tất nhiên là có lợi, ngày sau tiểu hoàng tử sẽ không vạc đại các ngươi, làm không tốt. Bản cung đều có biện pháp thu thập các ngươi, hiểu chưa? Vú nương vốn chính là người Trần Gia đi ra, lúc này vội vàng hành lễ tỏ vẻ đã hiểu. Trần Mạn Nhu nói nửa ngày, lại cho tiểu bác uống sữa, vốn vừa tỉnh lại, lúc này tinh thần còn có chút không tốt. Sau khi đem tiểu bác đưa cho vú nương, uống thuốc, lại ăn nửa bát cháo, liền nhắm mắt lại ngủ, lại tỉnh lại, nhận thấy đỉnh đầu có một tầm mắt nhìn chằm chằm vào mình, kém chút bị dọa Chờ mở mắt nhìn thấy là hoàng thượng, mới hơi hơi thở dài nhẹ nhẫm một hơi, hoàng thượng, nghe tại sao lại đây lúc này, đã dùng ngọ thiện, lúc này là buổi tối, hoàng thượng đưa tay dịch dịch chăn trần mạng nhu, ngón tay từ trên trán nàng xẹt qua, nhu nhi cảm giác như thế nào, trần mạn nhu chưa kịp phản ứng, trước run run một chút, vừa rồi hoàng thượng kêu mình cái gì, là nàng mơ hồ nghe không rõ hay là thế giới này thay đổi, hoặc là nàng lại xuyên qua một lần. Người trước mắt chỉ là cùng hoàng thượng có chút giống nhau, nhu nhi, lý ngự y nói trong khoảng thời gian này ngươi chú ý tĩnh dưỡng, hôn sự của cửu đệ cùng nghi an, trẫm đã giao cho thái hậu, ngày sau ngươi chỉ cần hảo hảo điều dưỡng thân mình là được, hoàng thượng trái lại không có biểu tình gì, nhu nhu đầu trần mạng nhu, tiếp tục dặn dò, nguyên bản cung vụ, đã được hoàng thượng cho phép để cho huệ phi đức phi quản lý, cho nên lúc này trái lại không cần thay đổi người, đa tạ hoàng thượng. Trần Mạn Nhu vội vàng nói lời cảm tạ, sau đó nàng lại chấn kinh rồi, bởi vì Hoàng thượng cười nói, Nhu nhì, ngươi với ta là vợ chồng, làm gì khách khí như thế, lúc này thân mình ngươi không tốt, ta tất nhiên là nên lo lắng cho ngươi vài phần, ngươi yên tâm, có trẩm một ngày, hậu cung này tuyệt đối không có người có thể lướt qua ngươi, lúc này Trần Mạn Nhu đã không phải là khiếp sợ, mà là kinh khủng, ngươi trước mắt, sẽ không phải là bị ám đi, hoặc là... Bị cái gì bám vào người, được rồi, hai cái là biểu đạt cùng một ý tứ, nhưng là Trần Mạng Nhu không thể nghĩ được lý do tốt, nàng hoàn toàn không thể tin được người trước mắt là Hoàng thượng ban đầu nàng biết, Hoàng thượng, thiếp tất nhiên là tin tưởng người, Trần Mạng Nhu kéo khóe miệng cười, thần sắc Hoàng thượng cũng hoảng hốt một chút, trước kia, hình như Nhu Nhi ở trước mặt mình đều tự xưng ta, khi nào thì, biến thành thiếp sai lại như vậy đâu, quên đi, trước kia có thể tùy ý ở chung. Ngày sau khẳng định cũng có thể trở về Không cần nóng nảy Nhu Nhi đã là hoàng hậu của mình Ngươi muốn ăn cái gì muốn dùng cái gì Chỉ cần phân phó xuống Ngày mai trẩm tuyên Trần Lão Phu Nhân Cùng Trần Phu Nhân Tiến Cung Ở cùng ngươi một đoạn thời gian được không Hoàng thượng tiếp tục nhẹ giọng nhỏ nhẹ hỏi Trần Mạng Nhu vội vàng lắc đầu Hoàng thượng Không cần cho tổ mẫu các nàng Tiến Cung Tổ mẫu lớn tuổi Ở trong cung cũng không an tâm Nếu hoàng thượng đau lòng thiếp Không bằng cho tiểu tứ trở về ở một đoạn thời gian, thời điểm nam nhân muốn biểu hiện, luôn luôn không được cử tuyệt, cho nên Trần Mạng Nhu nhanh chóng lại đưa ra một yêu cầu, trong khoảng thời gian này thiếp cũng không gặp tiểu tứ, thực có chút nhớ nhung, ừm, vậy đi, hôm nay trẫm cho hắn chuyển về, Hoàng thượng thực sẵn khoái gật đầu, tiểu tứ trong khoảng thời gian này học tập thực không tệ, trẫm đang định tìm một tiên sinh riêng cho một mình tiểu tứ, trẫm nhìn trúng tàu thái phó. Tàu Thái Phó từng là tiên sinh của trẫm, ngươi cảm thấy như thế nào? Trần Mạn Nhu sắp duy trì không được sắc mặt mình, hôm nay Hoàng thượng rốt cuộc là làm sao vậy? Hoàng thượng, việc này, người làm là được, thiếp đối với những lão thần đó, thực không quá hiểu. Năm đó thời điểm thiếp hội kinh, cũng không rõ ràng lắm kinh quan có mấy người đâu. Trần Mạn Nhu ngượng ngùng lắc đầu nói, Hoàng thượng là phụ hoàng của tiểu tứ, ra quyết định tự nhiên là vì tốt cho tiểu tứ, húng hồ. Mẫu thân phụ trách chi phí ăn mặc cho đứa nhỏ, phụ thân phụ trách giáo dục đứa nhỏ trưởng thành, chúng ta như vậy không tốt sao, hoàng thượng không cần hỏi ta, hỏi ta cũng không rõ, cũng không biết là hoàng thượng nghe câu nói nào đúng tâm tư, thần sắc rõ ràng sung sướng lên, cười gật đầu nói, ưm, nhu nhi là từ mẫu, chẳng là nghiêm phụ, cúi đầu ở trên mặt trần mạng nhu hôn một cái, hoàng thượng chuyển đề tài, nhu nhi có muốn ăn vài thứ hay không? Chẩm phân phó tiểu phòng bếp nấu cháo thuốc cho ngươi, bổ huyết, đối với thân mình ngươi thật có lợi, đa tạ hoàng thượng, trần mạng nhu nhanh chóng cười đáp, sau đó thực kinh khủng nhìn hoàng thượng tự mình đứng dậy đến bên ngoài cho người mang cháo đến đây, sau đó tự mình uy nàng ăn cháo, tự mình đỡ nàng nằm xuống, dịch chăn cho nàng, cuối cùng, lại hạ thân mình quý giá đem lập xuân các nàng kêu tiếng vào, vừa cho ngon ngọt vừa cho cây gậy làm cho các nàng hảo hảo chiếu cố hoàng hậu thể nhược. Làm xong những việc này, mới lưu luyến không rời rời đi, mãi cho đến khi bóng dáng hoàng thượng biến mất sau bình phong, Trần Mạng Nhu cũng chưa lấy lại tinh thần, dùng sức nhéo mình một phen, lúc này mới xác định mình không có nằm mơ, nhưng là nàng cảm thấy, còn không bằng là nằm mơ đâu. Chương 204, lợi dụ, vài ngày sau, hoàng thượng cũng là ngày ngày đều tới, chính là thân mình Trần Mạng Nhu không thoải mái, cho nên hoàng thượng cũng không ngủ lại. Trần Mạn Nhu lo lắng đề phòng quan sát vài ngày, phát hiện Hoàng thượng không ngừng sủng hạnh mỹ nhân, cũng không có lại làm ra loại chuyện đó nữa, càng cảm thấy chuyện đã xảy ra đêm đó, bao gồm lời nói biểu tình động tác thần thái của Hoàng thượng, đều như là đang nằm mờ, qua thời gian dài, tỉnh mộng, cũng sẽ không xảy ra, nên qua ngày như thế nào thì qua như thế đó, vì thế, Trần Mạn Nhu cũng chậm chậm khôi phục lại, thời điểm Hoàng thượng đến, liền ôn Nhu một chút thời điểm hoàng thượng không đến, liền ôm tiểu bác đùa giỡn a. Hoàng thượng trái lại rất thích tiểu bác, ước chừng là vì tiểu bác cùng hắn sinh ra cùng một ngày, bất quá, cho dù là như thế, đầy tháng của tiểu bác vẫn như cũ không có làm lớn, bởi vì Trần Mạn Nhu không muốn, gần đây thân mình nàng chưa dưỡng tốt, ngự y nói tốt nhất ngồi yên khoảng 2 tháng, cho nên mãi cho đến cuối năm, Trần Mạn Nhu cũng không tính ra khỏi Vĩnh Thọ cung. Thứ hai nàng tạm thời không muốn thấy oanh oanh yến yến trong hậu cung. Tìm được đường sống trong chỗ chết nên thầm nghĩ cùng người nhà trò chuyện, cho nên này tiệc đầy tháng cũng bất quá là thỉnh nữ quyến Trần Gia Tiến Cung, về phần tôn thức hoặc là mệnh phụ, cũng đều ở bên ngoài giật đầu, sau đó được người dẫn tới Từ An Cung, Từ An Thái Hậu trái lại thực cao hứng, cười tủm tiểm đảm đương chủ nhân một phen, được rồi, kỳ thật nàng quả thật cũng là chủ nhân Từ An Cung, qua năm mới, cuối cùng Trần Mạng Nhu mới thu thập một phen ra khỏi Vĩnh Thọ Cung. Trạm thứ nhất tự nhiên là Từ An Cung, ở trong Từ An Cung nhìn thấy Đường Uyển Nhi mặc một thân y phục màu hồng nhạt, Trần Mạng Nhu cũng chỉ là hơi nhíu mày, năm trước hoàng thượng cho các phi tần hậu cung ngừng sao chép kinh thư, lúc này Đường Uyển Nhi xuất hiện ở trong này, nàng một chút cũng không hiếu kỳ, thân mình hoàng hậu đã tốt, Từ An Thái Hậu cho Trần Mạng Nhu đứng dậy, sau khi cho nàng ở ngồi xuống một bên mới mở miệng, hoàng hậu tốt lên thật đúng là rất may, ai da thấy. Hậu cung này nhưng là không thể không có hoàng hậu, không có hoàng hậu ở mặt trên đè nặng, nên yêu ma quỷ quái đều đi ra, Trần Mạn Nhu cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại nhìn đám người Huệ Phi cúi đầu ngồi ở một bên một cái, cũng không tiếp lời, chỉ cười nói, Thái Hậu nương nương cất nhắc, Thiếp thấy, mấy ngày nay Huệ Phi các nàng xử lý sự tình vẫn thực không sai, Thiếp còn tính nhằn hạ thêm một đoạn thời gian đâu, ngươi thật lười nhắc, Từ An Thái Hậu cười nói, vẫn chưa nói tiếp, mà là thay đổi đề tài. Nói đến đồ cưới của đại công chúa, hôn lễ của cửu vương gia là vào tháng 3, đại công chúa là vào tháng 5, thời gian cũng không xa, lúc trước hoàng thượng nói đem sự tình giao cho từ An Thái Hậu, lúc này Trần Mạng Nhu cũng chỉ nghe, cũng không phát biểu ý kiến, dù sao, từ An Thái Hậu chính là muốn cắt sén cái gì, có lễ bộ, trên cơ bản cũng làm không được bao nhiêu, mặc kệ công chúa hay là hoàng tử, đồ cần dùng thời điểm đại hôn, đều là hoàng thượng hạ lệnh. Đầu tiên đi sát phong, sau đó mới từ lễ bộ chế định quy cách, nữ quyến hậu cung có thể làm cũng bất quá là thêm trang, việc lớn vẫn là không thể nhúng tay, thật vất vả qua khỏi thời gian thỉnh an, Trần Mạng Nhu trở về Vĩnh Thọ Cung, cho người đem tiểu bác ôm đến đây đùa trong chốc lát trước, nghe người truyền báo tứ hoàng tử điện hạ đến đây, Trần Mạng Nhu rất là kinh ngạc, lúc này ngươi không phải đang đi học sao, hôm nay nghỉ, tiểu tứ cười hớ hớ nói, còn đến bên người Trần Mạng Nhu. Cuối đầu nhìn tiểu bác, đưa tay chọc chọc hai má phấn nụng của tiểu bác, thấy tiểu bác méo máu trừng hắn, tiểu tứ càng vui vẻ, lại duỗi tay niết mũi tiểu bác, trần mạng nhu buồn cười vỗ vỗ tiểu tứ, ngươi luôn bắt nạt đệ đệ làm cái gì, ngươi làm ca ca, trước khi chiếu cố tiểu ngủ như thế nào, về sau cũng phải chiếu cố tiểu bác như vậy mới được, có nghe thấy không, mẫu hậu yên tâm, ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu bác, tiểu tứ nhanh chóng nói, quay đầu nhìn một cái không phát hiện tiểu ngủ, có chút kỳ quái, muội muội đâu, ngày xưa lúc này nàng không phải đang đọc bài cho tiểu bác nghe sao, muội muội ngươi gần đây muốn học đánh đàn, cầm nghệ của nhị hoàng tỷ ngươi thực không tệ, nàng phải đi tìm nhị hoàng tỷ ngươi, vì Trần Mạng Nhu thỉnh hai vị nữ tiên sinh cho nhị công chúa, cho nên hiện tại tính tình nhị công chúa cũng xoay chuyển một ít, tuy rằng còn có chút nhát gan, nhưng nói theo hướng tốt thì là tính tình ôn hòa, tính tình nhu thiện. Đối với ai đều là bộ dáng cười ha ha, so sánh với đại công chúa đoan trang đại khí, tiểu ngụ trái lại thân thiết với nhị công chúa hơn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, muội muội muốn học đánh đàn, tiểu tứ ngạc nhiên một chút, lập tức nhịn không được bật cười, muội muội sẽ không đàn ra thanh âm như là chỉ đạn đi. Ca ca, ngươi nói xấu ta." Tiểu tứ vừa dứt lời, chợt nghe thấy thanh âm tiểu ngụ ở ngoài cửa vang lên. Tiếp theo có người xốc lên rèm cửa. Tiểu ngũ biểu môi vào cửa, vẽ mặt mất hướng liếc mắt nhìn tiểu tứ, sau đó lại hành lễ với Trần Mạng Nhu, lúc này vẫn là tháng giêng, tiểu ngũ mặt tròn vo, vốn tứ chi ngắn nhỏ, lúc này lại kém chút dập đầu xuống, may mắn tiểu tứ nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng một phen. không, không phải ca ca nghĩ ngươi vừa mới bắt đầu học đánh đàn, khẳng định không dễ nghe, chờ ngươi học xong, tự nhiên cũng dễ nghe, tiểu tứ vội vàng cười nói, tiểu ngũ nâng cầm đắc ý giàu giạc, Tất nhiên, nhị hoàng tỷ nói, ta thực có thiên phú, về sau nhất định sẽ đàn càng dễ nghe hơn nàng, đúng đúng đúng, tiểu ngũ thực thông minh, về sau nhất định sẽ trở thành đại sư, tiểu tứ rất là cổ động, nói đến tiểu ngũ mặt mày hớn hở, nằm úp sấp một bên nhìn tiểu bát mẫu hậu, đệ đệ tỉnh lại, thời điểm ta đi tìm nhị hoàng tỷ, đệ đệ còn chưa có tỉnh lại, trần mạng nhu gật gật đầu, đưa tay đem nàng ôm lên tháp, đem hài đầu hổ phía dưới cởi ra. Thay tức thật dày, ngươi có phải nên đọc sách cho đệ đệ hay không? Đầu tiên tiểu ngũ cúi đầu chọc tiểu bác hai cái, không thể không nói, nàng cùng tiểu tứ thật đúng là huyên muội, động tác hai người chọc tiểu bác cùng với bộ vị, hoàn toàn giống nhau, tiểu bác vẫy tay muốn đánh tiểu ngũ, chỉ tiếc cánh tay không có khí lực, bất quá là nông đưa hai cái, ca ca hôm nay không cần đến trường sao, tiểu ngũ quay đầu hỏi tiểu tứ, tiểu tứ gật gật đầu. Tiểu ngũ lập tức lộ ra một cái tươi cười thật to, vậy ca ca đọc bài cho tiểu bác được không, ta ở một bên nghe, ta có rất nhiều chữ không biết đâu, mẫu hậu nói chờ sang năm mới thỉnh tiên sinh cho ta, tiểu tứ biết nàng muốn lười nhát, bất quá hắn cũng không vạch trần, chỉ đưa tay sờ sờ đầu tiểu ngũ, cười đáp ứng, trần mạng nhu dựa vào một bên nhìn huynh muội bọn hắn nói chuyện, trong lòng rất vui sướng, có ba đứa nhỏ này, cũng cuối cùng là không sống ổn phí kiếp này. Hôm nay chúng ta đọc tam tự kinh, tiểu tứ mở sách trên tay ra, nói với tiểu ngủ, tiểu ngủ vội vàng gật đầu, đoan đoan chính chính ngồi yên, đồng dạng mở sách trước mặt ra, ngón tay chỉ chữ trên sách, chờ cùng tiểu tứ đọc cùng, vui nhất là tiểu bác, ăn uống no đủ, lúc này lại không muốn ngủ, chỉ nằm trên tháp phun bóng bóng, thường thường xem xem xét xét ca ca, lại nhìn nhìn tỷ tỷ. sau đó ngây ngô cười, nhu nhi cười cái gì vậy, đang ngẩn người. Bỗng nhiên chợt nghe thấy bên cạnh vang lên một thanh âm, Trần Mạn Nhu vừa nhấc đầu, chỉ thấy Hoàng thượng đứng ở một bên cười nhìn nàng, mà tiểu tứ tiểu ngũ đã lưu loát đứng dậy hành lễ, Hoàng thượng, ngài tại sao đến đây, khóe mắt Trần Mạn Nhu từ trên người đám người Lập Xuân đảo qua, Lập Xuân nhìn lướt qua Hoàng thượng, sau đó lắc đầu, ý tứ chính là Hoàng thượng không cho bẩm báo, cũng không phải là không có người phát hiện Hoàng thượng tiến vào, trẫm đến từ An Cung Thỉnh An. Nghĩ ngươi hôm nay cũng có thể xuất môn đi một chút, tới đây nhìn ngươi một cái, hoàng thượng như là không thấy động tác nhỏ của Trần Mạng Nhu cùng Lập Xuân, chỉ vén áo bào ngồi xuống tháp, trước tiên ôm tiểu bát quơ quơ, lại hỏi công khóa tiểu tứ, cùng tiểu ngũ nói đùa hai câu, lúc này mới quay đầu nhìn Trần Mạng Nhu, Nhu nhi hiện tại rất tốt, không bằng theo ta ra ngoài đi dạo một chút, không đợi Trần Mạng Nhu nói chuyện, hoàng thượng liền nói tiếp, trước khi ngươi không nói buồn đến hoảng sao, Hôm nay vừa vặn trẩm không có chính vụ, chúng ta liền xuất cung dạo một chút, xuất cung, mắt trần mạng nhu nháy mắt trừng lớn, trời biết, cũng đã hơn 10 năm, nàng căn bản ngay cả ngoài cung là bộ dáng gì cũng đã quên được không, lúc này hoàng thượng lại nói muốn dẫn nàng xuất cung nhìn một cái, nàng thực không phải là đang nằm mơ đi, ừm, lúc trước ngươi sinh tiểu bát nên thân mình bị thương, trẫm cho người cúng bái hành lễ cho ngươi ở Pháp Hoa Từ, lần này xuất cung, cũng có thể thuận tiện làm lễ tạ thần. Hoàng thượng cười gật đầu nói, cải trang vi hành tuy rằng không an toàn, nhưng an bài thỏa đáng thì cũng không có việc gì, húng hồ, hắn đăng cơ hơn 10 năm, không khoe khoang là thiên cổ minh quân, cũng có thể ra mặt dày nói một câu là danh hiền quân chủ, ngày thường chính là biên thành cũng không có đạo phỉ, nơi hẻo lánh càng không có phản tạc, càng không cần nói loại địa phương như kinh thành, cho nên, hắn vẫn thực yên tâm, nguyên bản nghĩ. Trước khi hoàng hậu có thể đi bãi săn một lần liền cao hứng vài ngày ngủ không được, lúc này ra ngoài cung đi dạo, hẳn là càng cao hứng, hoàng thượng vui rạo rực tính toán, lúc này thấy trên mặt hoàng hậu nhà mình giấu không được kinh ngạc cùng mừng như điên, lập tức đem tí xíu trần chờ trong lòng kia bỏ qua, nếu còn dư thời gian, chúng ta còn có thể đến trần phủ, hoàng thượng lại chặt chẽ nắm giữ tâm tư tiểu thê tử nhà mình, trừ bỏ muốn ra cung dạo một chút, cho dù là nhớ người trong nhà. Lúc này tử hai mục đích đều đầy đủ hết, cũng không tin tiểu kiều thê sẽ nói gì nữa, thật sự, Hoàng thượng thật sự muốn dẫn ta ra cung dạo một chút, Trần Mạng Nhu ngửa đầu nhìn Hoàng thượng, trong lòng Hoàng thượng mừng rỡ, nhìn xem nhìn xem, mắc câu rồi, mình vẫn là thích thái độ tiểu thê tử thân mật khăn khít đại giọng điệu như vậy, tự nhiên, trẫm khi nào thì lừa gạt ngươi, nếu ngươi không nhanh thay quần áo, thời gian có thể không còn kịp rồi à, Hoàng thượng cười nhéo nhéo hai má Trần Mạng Nhu, Mặt Trần mạn Nhu đỏ lên, quay đầu nhìn tiểu tứ tiểu ngũ, tiểu tứ cầm sách đọc, nhân chi sơ, tính bản thiện, tiểu ngũ ngốc ngơ ngác dương miệng nhìn Trần Mạng Nhu cùng Hoàng thượng, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn bị tiểu tứ xoay qua, Hoàng thượng ho nhẹ một tiếng, lại thúc giục, Nhu nhi nhanh đi thay y phục, lúc này Trần mạn Nhu mới tỉnh thần, vội vội vàng vàng vào phòng trong, chỉ nghe thấy phía sau tiểu ngũ đang nãi thanh nãi khí hỏi Hoàng thượng, Phụ Hoàng, ngươi cùng mẫu hậu xuất cung. Mang ta cùng ca ca đi chung sao, hoàng thượng thực do dự, cùng hoàng hậu hai người đi ra ngoài dạo một chút tương đối có ý tứ, nói không chừng còn có thể nuôi dưỡng bồi dưỡng cảm tình, mang theo hài tử thì không giống rồi, nhưng là, nhìn tiểu khuê nữ mang theo ánh mắt chờ đợi, hoàng thượng lại cảm thấy mình cự tuyệt không được, chưa kịp nanh giải, chợt nghe con trai nói, muội muội, phụ hoàng cùng mẫu hậu muốn đi chùa miếu làm lễ tạ thần, biết chùa miếu là chỗ nào sao? Nơi đó mọi người không thể ăn thịt, chỉ có thể ăn rau xanh, còn phải không ngừng gõ mỏ, hương vị trong phòng giống hương vị trong tiểu Phật đường, ngươi muốn đi sao, tiểu ngủ cũng do dự, tiểu tứ lại thêm một chút lửa, bé ngoan phải làm xong chuyện mới được, hôm nay ngươi còn chưa có đọc sách cho đệ đệ xong đâu, nếu ngươi hảo hảo học bài, đợi lát nữa ca ca mang ngươi đi miêu cẩu phòng, lần trước ở miêu cẩu phòng có một con chó sinh cục cương Nga. Miêu cẩu phòng là địa phương nuôi nấng các loại tiểu sủng vật trong cung, bởi vì miêu cẩu chiếm đa số, cho nên được xưng là miêu cẩu phòng. Con mèo tên Tuyết Đoàn của Đường Uyển Nhi chính là từ miêu cẩu phòng đi ra, Trần Mạn Nhu không chỉ một lần phun tào qua tên kia thực tục khí, nếu là nàng, kêu con mèo nhỏ kia là heroin. Hoàng thượng cũng phản ứng lại, nhanh chóng thêm lợi thế lớn, tiểu ngủ ngoan ngoãn ở chỗ này bồi đệ đệ được không? Ngươi xem đệ đệ còn nhỏ như vậy, Còn cần có người chiếu kháng, mẫu hậu ngươi đi ra ngoài, ngươi thân là tỷ tỷ liền thay thế mẫu hậu chiếu cố đệ đệ được không? Nếu tiểu ngũ chiếu cố tốt đệ đệ, chờ phụ hoàng cùng mẫu hậu trở về, mang lễ vật về tiểu ngũ được không? Hoàng thượng cười rất hòa ái, các loại lợi dụ nhất nhất lên sân khấu, tiểu ngũ kinh nghiệm rất không phong phú cuối cùng bị lừa dối tin tưởng vẫn chắc ngoài cung không phải chỗ tốt, lưu lại nhiều ưu việc hơn. Vì thế, Cao hứng phấn chấn tỏ vẻ muốn ở lại trong cung chiếu cố tiểu bát đệ đệ. Chương 205, Cảm tình, xe ngựa qua đường tuyên vũ môn, mới chính thức xem như ra khỏi hoàng cung, Người không ở trên xe ngựa, cách rèm cửa sổ, cũng có thể nghe thấy thanh âm rụng ràng nhốn nháo bên ngoài, Có thanh âm tiểu thương rau hàng, có tiếng một đám người cười nói, cũng có tiếng tích tắc của vó ngựa, Náo nhiệt nhưng cũng không tranh cãi âm ĩ. Trần Mạn Nhu cảm thấy tò mò, Cố nén xúc động muốn xốc rèm cửa sổ lên nhìn xem, nghiêng đầu nhìn hoàng thượng ngồi đối diện, trong tay hoàng thượng đang cầm một quyển sách lật xem, nhận thấy tầm mắt của Trần Mạn Nhu, ngẩng đầu cười cười với nàng, "Nhu nhi đừng vội, cho Từ chùa đi ra, chúng ta có thể ở kinh thành tùy ý đi dạo." Vi phu nhớ rõ, kinh thành có một cửa hiệu Kim Phô lâu đời, làm trang sức rất là không tệ, đợi lát nữa vi phu mua một ít cho Nhu nhi, Trần Mạn Nhu thổi phù ra một tiếng cười. Hoàng thượng nói lời này, thật đúng là trắng trợn, trưởng phu nhà người khác muốn dỗ thê tử vui vẻ, nhưng là phải cường điệu rằng trang sức là tự mình chọn, cùng với giá cả thập phần sang quý, hình thức độc nhất vô nhị, thập phần xứng đôi với mỹ mạo của phu nhân mới đúng, làm sao giống như hoàng thượng vậy, thuận miệng nói mua một ít trở về cho người, Thực nghĩ rằng trang sức là gạo muối, một nắm được một bó to, ta đây liền đa tạ phu quân, mười mấy năm trần mạng nhô mới xuất cung một lần. Tâm tình bay bổng, cẩn thận ngày xưa cũng đã đánh mất ba phần, tươi cười trên mặt sáng lạng, giọng điệu cũng vui lên, đến lúc đó ta nhất định chọn thêm vài cái, phu quân cần phải cam đoan mình mang đủ ngân lượng Nga, nương tử yên tâm, hà bao phu quân nhà ngươi vẫn thực đầy, đuôi lông mày khóe mắt cũng hoàng thượng mang theo ý cười, vương tay vỗ nhẹ trên gương mặt Trần Mạng Nhu hai cái, lại nói giỡn, nương tử hẳn nên lo lắng cho mình, trên người không mang được nhiều trang sức như vậy. Trần Mạng Nhu ngửa đầu suy nghĩ một chút, đợi lát nữa trên người mình treo đầy trang sức, đầu cắm một đống kim trâm, mỗi cánh tay mang một hai chục cái xuyến vàng, trên cổ đeo hơn mười vòng cổ bằng vàng, nghĩ liền vui vẻ, miêu tả cho Hoàng thượng nghe, Hoàng thượng cũng bật cười, nghiêng người, đem Trần Mạng Nhu ôm vào trong ngực, hơi sủng nịch xoa bóp mũi nàng, cho dù nương tử nhà ta thành hình tượng nhà giàu mới nổi, cũng là tú sắc khả sang, sắc mặt Trần Mạng Nhu đỏ lên không quan tâm hoàng thượng, xoay người đối diện rèm cửa sổ, nhẫn nại một hồi lâu, vẫn là không nhịn được, đưa tay kéo rèm cửa sổ ra một chút, vụn trộm xúc lên thành một khe nhỏ, ngay từ đầu thật sự là một cái khe, phỏng chừng cũng cỡ năm ba sợi tóc thôi, nhưng lại chậm rãi, cái khe kia liền biến thành cỡ một ngón tay, lại một lát sau, liền biến thành cỡ hai ngón tay, hoàng thượng ở một bên nhìn trần mạng nhu lén lút, hành vi giống như một con chuột nhỏ, Trong lòng nhịn không được buồn cười, chưa bao giờ biết, tiểu kiều thê của mình còn có một mặt ngây thơ chất phát như vậy, tiếp theo hoàng thượng liền ngẩn người, hình như, trong trí nhớ mình, lúc tiểu kiều thê vừa mới tiến cung, cũng thiên chân khả ái như vậy, chính là qua thời gian dài, chậm rãi tiểu tâm cẩn thận, trong lòng bỗng nhiên có chút không thoải mái, lại nhìn nhìn tươi cười sáng lạng trên mặt tiểu kiều thê, hoàng thượng âm thầm quyết định, ngày sau, phải mang theo nàng đi ra dạo nhiều một chút mới phải. Cái địa phương hoàng cung kia, ở thời gian dài, rất dễ dàng làm cho người ta thay đổi tính tình, hoàng thượng, ta nhớ rõ chỗ này, hoàng thượng đang trầm tư, bỗng nhiên ống tay áo bị người túm hai cái, cúi đầu liền nhìn thấy vẻ mặt trần mạng nhu hưng phấn chỉ ra bên ngoài nói, chỗ này, thời điểm ta vừa tới kinh thành, đại ca mang ta du ngoạn trên đường, còn từng tới nơi này ăn cơm đâu, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, tửu lâu này vẫn còn, khóe miệng hoàng thượng co rút. Hoàng hậu, vẽ mặt tiếc núi đáng tiếc kia của ngươi là có ý tứ gì, phải không? Vậy đợi lát nữa chúng ta từ chùa đi ra, sẽ đến chỗ này ngồi ngồi. Hoàng thượng vương tay ôm Trần Mạn Nhu, cũng ghé vào cửa sổ nhìn cùng nàng, hơn nửa ngày Trần Mạn Nhu mới phản ứng lại, mình cư nhiên làm ra loại chuyện vén rèm cửa sổ đình coi, còn gọi hoàng thượng cùng coi, thật sự là thực đoạn người có được không? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chịu đựng xúc động muốn che mặt. Trần Mạng Nhu quy củ ngồi yên, liếc mắt nhìn Hoàng thượng một cái, ân, tốt lắm, không có ý tứ trách mình, vì thế Trần Mạn Nhu an tâm, rất lại chân chói châm trài cho Hoàng thượng, Hoàng thượng, còn bao lâu thì đến chùa, đại khái cũng nhanh, Nhu nhi mệt mỏi, Hoàng thượng cười rất ôn hòa, Trần Mạn Nhu lắc đầu, niết bả vai cho Hoàng thượng, ta không phiền, chính là lo lắng Hoàng thượng mệt mỏi, Hoàng thượng, ta nghe nói thức ăn chay ở Pháp Hoa tự ăn ngon lắm a. Ngọ thiện chúng ta dùng ở nơi đó sao, lúc trước không phải ngươi muốn dùng tại tử lâu kia sao? Hoàng thượng cười hỏi, Trần Mạn Nhu cũng khó xử, thức ăn chay ở Pháp Hoa tự rất nổi tiếng, nhưng là ở tử lâu ăn cơm có thể nghe thấy rất nhiều thanh âm a, nói không chừng tâm tình hoàng thượng hảo, có thể đáp ứng tìm một phòng sát đường đi, sau đó nàng có thể nhìn đường cái, vậy chúng ta đi tử lâu ăn đi. Trần Mạn Nhu do dự hơn nửa ngày, rốt cục ra quyết định, Trong mông nhìn nhìn hoàng thượng, nếu ăn chay, chúng ta có thể đem đồ bếp ở Pháp Hoa tự thỉnh vào hoàng cung làm thức ăn chay một lần hay không? Nếu nhu nhi muốn ăn, qua vài ngày ta cho người vào cung làm một lần, nhóm đồ bếp ngự thiện phòng đều rất thông minh, hẳn là có thể học được. Hoàng thượng vui tươi hớn hở gật đầu đáp ứng, hắn đã sớm biết phương pháp giải quyết, bất quá vì nhìn thần sắc khó xử của tiểu thế tử nên cố ý chưa nói mà thôi. Chờ nhìn thấy tiểu thê tử bởi vì quyết định này của hắn mà lộ ra khuôn mặt tươi cười thật to, hoàng thượng lại cảm thấy, lúc trước mình chưa nói là thực chính xác, đến pháp hoa tự dân hương lại chuyện thực không có ý nghĩa, bởi vì lúc này không giống như trong tiểu thuyết thảo luận, tùy tùy tiện liền có thể gặp người nào, sau đó dẫn phát một hồi chuyện xưa, hoàng thượng cùng hoàng hậu đến dân hương lễ tạ thần, chùa miếu hoàng gia tự nhiên sẽ được thông tri trước, vì thế, nàng cùng hoàng thượng hai người liền bao hết. Trong chùa, trừ bỏ hòa thượng, cũng chỉ còn lại có nhóm người bọn họ, Trần Mạng Nhu thực quy cụ quỳ gối trước Phật tổ nhập đầu, khẩn cầu thần Phật phù hộ hài tử của nàng trước, lại nhân tiện khẩn cầu thần Phật phù hộ người nhà, suy nghĩ nửa ngày, vẫn đem những lời như là phù hộ hoàng thượng thân thể an khang cũng thêm vào, không có biện pháp, tiểu tứ mới 10 tuổi, hoàng thượng vẫn kiện khang khỏe mạnh còn sống mới được, hoàng thượng đi tìm cao tăng đắc đạo câu thông cảm tình, Cho nên chuyện dân hương Trần Mạn Nhu sẽ không làm, thấy trong đại điện có ống thẻ, Trần Mạn Nhu lại khuyến khích vài đại cung nữ bên người đều tự rút ra, cười cười nháo nháo, chờ hoàng thượng đàm luận kinh Phật xong đi ra, cũng đúng thời gian dùng cơm trưa, lão hòa thượng mang vẻ mặt đầy râu bạc nói đã chuẩn bị tốt thức ăn chay, hoàng thượng lại cử tuyệt, thực thủ tính mang theo Trần Mạn Nhu đi tửu lâu ăn đại tiệc, tửu lâu vẫn là tửu lâu kia, đường cái bên ngoài tửu lâu vẫn là đường cái kia. Nhưng là Trần Mạng Nhu ngồi ở bên trong, bỗng nhiên có một loại thương cảm, thời điểm không ra khỏi hoàng cung cảm thấy hoàng cung thực áp lực, nhưng ra khỏi hoàng cung, nàng lại cảm thấy, mình cùng thế giới này không hợp nhau, nơi này không giống như thực định phủ nàng sinh hoạt rất nhiều năm, con đường nào có thức ăn ngon nhất, con đường nào có tiệm son phấn tốt nhất, con đường nào tiểu cô nương không thể đi, nàng nhắm mắt lại cũng có thể chỉ ra thật sự chuẩn xác, nàng ở kinh thành to như vậy. Chỉ có hai chỗ có thể nhận ra, một cái là Trần Phủ, một cái là Hoàng Cung, cho dù là nhà ngoại của nàng là Triệu Phủ, nàng cũng bất quá là mơ mơ hồ hồ biết phương hướng, nghe thanh âm bên ngoài, nhìn đám người lui tới trên đường cái, trong nháy mắt Trần Mạng Nhu cảm thấy, mình thật giống như lục bình không rễ, nhô nhì, Trần Mạng Nhu sắp đem mình nghĩ thành cải thì số khổ, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm bên người, phản xạ có điều kiện, lập tức lộ ra tươi cười khuôn mặt, phu quân. Có nghĩ xong muốn ăn cái gì, thương xuân bi thu cái gì, gặp quỷ đi thôi, nhu nhi muốn ăn cái gì, hoàng thượng cười khanh khách hỏi, đưa tay kéo Trần Mạng Nhu ngồi xuống bên người mình, lại quay đầu nhìn điếm tiểu nhị, các ngươi nơi này món ăn chiêu bài là cái gì, có dược thiện, phu quân, ta không cần uống được thiện, sắc mặt Trần Mạng Nhu đại biến, vội vàng hô, cho dù ai ăn hai tháng toàn bộ là thức ăn có vị thuốc, cũng tuyệt đối sẽ có phản ứng giống nàng xuất cung cùng hoàng thượng, không cần lại ăn cái kia, điếm tiểu nhị thật cẩn thận liếc mắt nhìn hoàng thượng một cái, chờ người này ra quyết định, Trần Mạng Nhu đáng thương hề hề nháy mắt nhìn hoàng thượng, làm cho biểu tình trên mặt mình nhìn càng đáng thương một ít, làm cho hoàng thượng mềm lòng, phu quân, ta thật sự không cần ăn cái kia, ngày đó thầy thuốc bắt mạch, không phải nói ta đã rất tốt sao, hoàng thượng do dự một chút, gật đầu, vậy được rồi, không uống được thiện. Vậy báo tên món ăn tiểu lâu các ngươi sở trường nhất, lần này điếm tiểu nhị rõ ràng, mầm mép thập phần lưu loát báo ra một chuỗi dài tên món ăn, hoàng thượng chọn lựa hơn 10 món, hoàn hảo hoàng thượng không lãng phí, thời điểm ở trong cung, thức ăn của hoàng thượng cũng bất quá là 12 món đồ ăn, hiện tại hai người thêm cộng lại cũng không vượt qua 20 món, có thể nói là thực tiết kiệm, tâm tình trần mạng nhu tốt, khẩu vị tự nhiên cũng lớn chút, hoàng thượng nhìn rất là kinh ngạc bất quá thấy người khác có khẩu vị tốt, khẩu vị của mình cũng dễ dàng tốt theo. hai người kém chút ăn đến căng bụng, nhô nhì, ăn ngon không? hoàng thượng cười nhìn trần mạn nhu, tự mình cầm khăn lâu miệng cho trần mạn nhu, dọa trần mạn nhu cơ hồ run run lên, vội vàng nắm khăn tử, ăn ngon. phu quân thì sao? nếu không ăn được, chúng ta lại đi ăn cái khác, ta cũng dùng tốt lắm, bất quá, ta thật không biết nhô nhì có khẩu vị lớn như vậy. Hoàng thượng trêu tức nhìn Trần Mạn Nhu, sắc mặt Trần Mạn Nhu ửng đỏ, ngượng ngùng cười. Đó không là vì cùng Phu Quân cùng nhau sao? Phải không? Vậy chờ đi trở về, ta nhất định cùng Nương Tử dùng bữa nhiều một chút. Cũng không biết Hoàng thượng nghĩ tới cái gì, nghĩ rất vui vẻ. Trần Mạn Nhu trái lại dày đặc ưu thương, sợ so những lời này của Hoàng thượng là thật sao? Vậy về sau mình còn có thể ăn cơm no sao? Phu Quân sự tình bận rộn, không cần cố kỵ thiếp thân. Trần Mạn Nhu thực chân thành khuyên giải, hoàng thượng chỉ cho rằng Trần Mạn Nhu tuy rằng kinh hỉ cũng không dám nhận, chỉ vỗ tay Trần Mạn Nhu cười nói, thời gian bồi nương tử dùng bữa vẫn phải có. Trần Mạn Nhu không dám khuyên nữa, chỉ ngóng trong những lời này của hoàng thượng là nói giỡn, ở tử lâu nghĩ tạm trong chốc lát, tiếp theo chính là đi Kim phô, nữ nhân trời sinh thích đi dạo phố, nhưng là phải xem bên người là ai. Trần Mạn Nhu vừa hưng phấn đến đúng ngọ, lại chờ đợi đi Trần phủ. Liền có vài phần không chuyên tâm, buổi chiều chỉ qua một nửa, Trần Mạng Nhu đã bắt đầu liên tục nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng biết tâm tư Trần Mạng Nhu, chính là thế nào cũng phải xem đủ biểu tình Trần Mạng Nhu sốt ruột, lúc này mới cười ha hả mang theo người lên xe ngựa, Nhu Nhi đừng lo, ta đã phái người đi Trần Phủ nói qua, lúc này toàn bộ toàn bộ người nhà Nhu Nhi hẳn đều ở nhà, tuy rằng thích xem biểu tình Trần Mạng Nhu lo lắng, đó cũng là vì khai quật một mặt khác của tiểu kiều thê nhà mình. Thưởng thức biểu tình của nàng khi không mang mặt nạ, thực làm cho tiểu kiều thê sốc ruột, đau lòng vẫn là mình.